các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thiết kế hiện đại dẫn thẳng lên lầu 2 liên tiếp là phòng họp lầu 2 cùng văn phòng của ông chủ mà ông chủ của công ty này là hỏa bạo lãng tử rất có tiếng trong giới làm ăn nguyên hạo nguyên hạo 32 tuổi giống những thiếu niên khác có khoảng thời gian chán ghét phụ nữ huyên náo nhưng hiện tại chán ghét thêm loại phụ nữ khác Đó là loại phụ nữ quá mức im lặng, không chủ kiến và chậm chân, chậm tay. Giống như trước mắt đây, cô gái đem cà phê cho anh rồi đổ cả cà phèn lên người anh ở hội nghị chủ quản. Cô! Cô kêu là Hiệp, cái gì đó phải không? Lại là cô! Không cần nhìn cũng biết, ai là hại anh, áo sơ mi, quần anh mới mua toàn bộ đều bị hủy, anh không thể nhịn được nữa giống to. Tôi gọi là Tương Quân, thường xin lỗi giám đốc cái đầu hiệp tương quân nhỏ sinh hoang mang rối loạn khẩn trương buông khai cà phê nhất thời nóng vội tùy tay lấy khăn lau trên người ông chủ cô bị chứng ngu ngốc sao nguyên hạo lý trí bây giờ không còn bao nhiêu nháy mắt chửi rủa một chút việc nhỏ cũng làm không tốt tôi giúp cuộc mời cô tới làm cái gì cút ra ngoài cho tôi ông chủ lớn tính tình hung dữ thái độ ác liệt trước mặt các ông chủ quản ngành của mình đem nhân viên nhỏ chức thấp nhất trong công ty hung hăng nhục nhã một chút Tương quân ăn mặc mộc mạc khuôn mặt nhỏ nhắn, không phấn son, giờ phút này phân biệt không rõ là tái nhật trên mặt cô là do việc ăn mặc hay là do bị ông chủ lấy ra làm nơi trách cứ. Đừng để cho tôi nói đến lần thứ hai, đi ra ngoài. Nguyên Hạo vừa thấy bộ sáng con dâu nhỏ bé thấp kém của mình, tính tình toàn bộ đều bộc phát. Nguyên bạn còn muốn mở lời giải thích một chút, nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm khắc của anh, cô chỉ có thể hé ra một bộ mặt tái nhật. Cúi đầu rời đi Cô chân trước còn chưa có bước ra khỏi phòng họp Lập tức nghe thấy có tiếng nói từ trong hội nghị nhắc tới tên của cô Hiệp tương quân, hành chính tổng hợp Vào công ty được 3 năm, là cô ta Cái cô gái đem cà phê đổ lên trên người tôi Đã vào công ty được 3 năm sao? Sao tôi không hề ấn tượng? Ông chủ lớn nguyên hạo của bạn họ có tiếng nói chầm thấp thật dễ nghe Thanh âm có chút sức hút Nhưng mà cái loại âm thanh tràn ngập sức hút đó lúc nãy đây, đang mang theo ngữ điệu nghi ngờ, nguy hiểm đọc diễn cảm tư liệu nhân sự của cô, cô càn bản không dám nghe. Cô vội vàng rời đi, không có nghe thấy kế tiếp lên tiếng. Là tôi nhìn sai, hay là tư liệu có chỗ sai sót? Nguyên hạo trái hỏi phải hỏi, chính là cảm thấy khảo sát phân nhân viên này, nhất là hồ sơ của hiệp tương Quân thái qua đến mức không ngờ được. 95. Cô ta, khảo sát hành chính tổng hợp 95. Toàn công ty điểm khảo sát của cô ta là cao nhất. Cái này là ai cho điểm? Nguyễn hạo nhíu mày, nhìn xem chỗ ký tên phía dưới, tất cả chủ quản ngành đều ký tên. Một người đối với công ty, đối với sự nghiệp phát triển không có gì cống hiến, lại lấy được điểm thành tích đánh giá cao nhất, còn có thể làm cho nhóm chủ quản cấp dưới của anh nhất trí cho điểm cao, người này bản lĩnh dường như thực rõ ràng. Công ty Cương thiết kế cảnh quan, mở hội nghị nhân sự mỗi nửa năm một lần. Chủ quản các ngành tính cả ông chủ lớn, thích tùy hứng phê phán nhằm vào các ngành viên chức. Yêu cầu của Nguyên Hạo đối với người khác rất nghiêm khắc, đối với chính mình càng nghiêm khắc hơn, không mời nhân viên thừa. Mà Hiệp Tương Quân, một cái kế hoạch vĩ đại cũng chưa từng đưa ra, làm việc thì không có ý kiến đóng góp gì, cho cô ở lại công ty ba năm, thật sự là rất dư thừa. Tôi cho rằng cô ấy biểu hiện tốt lắm. Chủ nhiệm bộ nghiệp vụ là một cao thủ nghiệp vụ không khoác lác về cấp dưới bao giờ, thế nhưng ngoại lệ lên tiếng giúp em gái làm việc vặt. Đúng vậy, tương quân không chỉ một lần giúp tôi cãi ơn lớn. Là người của ngành thiết kế kế hoạch hay bất hòa với bộ nghiệp vụ lên tiếng hát đệm. Thường hay xảy ra, khi bộ nghiệp vụ đưa ra ý kiến, phòng kế hoạch liền nhất định sẽ làm trái lại. Nguyên hạo thường sẽ để cho bọn họ đấu tranh tới ngươi xét, ta sống... Tranh luận kịch liệt 10 phút sau mới đưa ra quyết định. Nhưng mà lần này, từ lúc bắt đầu hội nghị nhân sự hội, anh đã quyết định cho hiệp tương quân thôi việc. Nhân viên xử lý việc vặt của công ty không cần tới hai người, bọn họ đã có một thương quản về 8 năm kinh nghiệm. Nguyên hạo thực tín nhiệm đối phương, vì thế muốn cho thôi việc một người chậm chân, chậm tay, luôn vướng víu kia. Nhưng cô ta đối với việc làm ăn của công ty không có nửa điểm tác dụng. Đôi mắt chiêm ưng của anh nhìn xung quanh phòng một vòng Trong đầu nghi hoặc Sao gã chủ quản tham dự hội nghị Đều lấy ánh mắt không đồng tình nhìn anh Chỉ vì một cái nhân viên thừa Cô ta vào công ty được mời mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net